Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Khi mà thầy mở nắp và đọc bài thần chú Thì tất cả các vong hồn thay nhi ở đó hoàn thành một luồng khí Được chiếc hồ lô hút vào Căn phòng chỉ còn lại hai vong hồn của Lão Tống và Linh Hai vong hồn liên tiếng cầu xin Thưa thầy, chú con đã đây chịu khổ 6 năm trời Bị đám vong kia hành hạ Sao thầy không giúp chúng con siêu thoát mà lại giúp đám con nít đó nhân quả báo ứng tất cả là do lòng tham của các ngươi gây ra. Nhiều đó nỗi đau của các ngươi nghĩ là chẳng nghiệp xong sao? Chừa đầu, nghiệp báo của các ngươi dày nặng lắm, tội của các ngươi đến trời không tha đất chẳng dung. Vừa nói thầy vừa lắc đầu quay lưng đi ra khỏi căn nhà. Ở trên bầu trời mây đen ùn ùn kéo tới, những tia chớp rạch ngang bầu trời, tiếng sét nổ vang chói tai bỗng một tiếng sét đánh thẳng vào vong hồn của Linh và Lão Tống, cả hai chỉ kịp thất lên rồi hồn tiêu phách tán vào hư vô, mãi mãi chẳng bao giờ được siêu sinh nữa. Quay trở lại với cuộc sống của Lan và Trọng. Từ ngày cưới nhau cô được chồng yêu thương cưng chiều hết mực, nhưng một điều khiến cho cô buồn lòng là cưới nhau bao nhiêu năm vẫn chưa có một tin vui. Một phần anh chồng cũng đã gần 40 Phần khác thì Lan luôn giấyy dứt và nghĩ rằng ngày xưa làm chuyện ác cho đến bây giờ bị tuyệt tự ngày ngày có điều tụng kinh cầu siêu là làm việc thiện rồi hồi hứng tất cả công đức cho các vong linh được về nương tựa nên Tam bảo một thời gian sau đêm hôm ấy lann cảm thấy trẩn trọng khó ngủ để khi thiếp đi thì chìm vào một giấc mơ kỳ lạ có thể mình đang đứng trên một đồi trúc trước mặt là một đứa bé gái xinh xắn nó là một nụ cười dễ thương Nhìn Lan bằng đôi mắt mến và nói: "Cô ơi, con xin lỗi, con hư lắm, con hiểu lầm cho nên là làm hỏng đôi chân của cô. Duyên chân của con viết cô chưa hết, cô cho con được làm con của cô nhé." Không hiểu sao lại lại cảm giác thương đứa bé này đến vậy. Cô khẽ gật đầu đồng ý, đứa bé liền gọi ơi, rồi biến thành một luồng sáng trôi vào trong bụng của Lan. Cùng đúng lúc đó anh chồng chờ mình khiến cho Lan tỉnh giấc. Cô cứ, cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ Vài tháng sau hạnh phúc thực sự Đã đến với tổ ấm nho nhỏ này Anh chồng vui mừng khôn tà siết Làn cái cầm tờ giấy siêu âm Mà cười khúc khích Thế là họ đã có con Sau những năm tháng luôn mong mỏi